Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc chuyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22h15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube chuyện Ma Quảng Tũng và các nền tảng Quảng Tũng ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của trong gương có quỷ tác giả Mộc ở Tập ngày hôm qua thì tác giả Mộc Miên đã cho chúng ta thấy rằng là cái gia đình này vốn dĩ nó phức tạp khi mà bố mẹ không ở được với nhau tại vì cái người chồng người ta phản bội và sau đó thì mỗi chị em ở với một người đó là cái sự thiệt thòi cho bất kỳ cái đứa trẻ nào khi mà lũ trẻ không có tội mà là phải gánh nợ cho người lớn à, tuy nhiên rằng là cái, cái, cái người cha ngay sau đó thì đã có người vợ kế và chắc chắn là người ta bảo rồi thói đời mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng thế nên là cái đứa em gái nó ở với lại mẹ kế thì chắc chắn là cuộc sống nó cũng không hề dễ chịu Có một cái đặc điểm đó là cái, cái cái tấm gương. Cái tấm gương của bà ngoại cho trước đây con bé nó rất là thích nhưng chẳng hiểu tại sao. Sau này con bé nó không thích nữa và nhất định nó không nó không xài nữa. Thì bà mẹ sau khi đón cái đứa, đứa em út, sau những cái biến cố của bên của ông chồng thì đã đón đứa con gái út về để nuôi thì đã đem cái tấm gương đó để ở bên phòng mình. Và từ khi có cái tấm gương đó trong phòng thì cái bà mẹ đã có những cái dấu hiệu ma quái đồng thời cái cô con gái lớn là, người, là nhân vật chính của câu chuyện thì cô ấy đã gặp một cái, cái người đàn bà rất là kỳ quái làm ở tiệm cầm đồ và cái tiệm cầm đồ của người đàn bà này cũng rất là lạ đó là bà ấy là, là người được các vị thần thánh cho ban cho những cái quyền năng và phải đi sư, đi, đi thu thập những cái, cái đồ vật có linh hồn ma quái về để phong ấn nó lại đến một cái ngưỡng nào đó thì các vị thần thánh sẽ uh, trả lại cho bà những cái cuộc sống yên bình và liệu rằng thì đến giờ phút này chúng ta biết là cái gương rồi và cái, cái gia đình nhà này sẽ xử lý cái gương đó như thế nào thì chúng ta sẽ uh, xem ở tập này một chút nữa khi tác giả một minh comment thì xin nhớ các minh ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác hãy ủng hộ A Tũng ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like nút chia sẻ video hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và các bạn uh, Có thể ủng hộ ạ tụi mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Một trong những cái thương hiệu trà hàng đầu thế giới, trong đó thì cái trà móc câu năng mới là cái trà mà tôi vẫn hay uống 3 lít rưỡi ký được hai cái bịch này cắt ra là nó đầy phè không cẩn thận nó tràn ra ngoài. Hai cái bịch này thao hồ anh em uống đậm vị. À, cái mùa này nó đang là cái mùa trà xuân thì cái cái trà xuân từ Long Vân đến nõn tôm nó thơm lắm nó đẳng cấp lắm các bạn. Mang đi biểu xén rất là tự tin, cũng có nhiều anh em đã mua và sử dụng rồi. Ngoài ra thì còn có rất nhiều những sản phẩm khác các bạn có thể vào shop để lựa hàng hoặc là theo số đỏ để được tư vấn được lựa chọn những cái sản phẩm có ưu đãi tốt nhất. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 2 cũng là cái kết của trong gương có quỷ. Tác giả Mộc Miên. đến tối ngày thứ tư. Đúng giờ đêm, Lan đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn tay được thấm nước. Đợi cho mọi người trong nhà đã ngủ hết, cô bắt đầu hành động. Chỉ là tấm gương ở ngay trong phòng ngủ của bà Thu, tức là Lan phải lén lút đi vào trong, thật cẩn thận không để người ta phát hiện. Khi cánh cửa phòng của bà Thu vừa bật mở, thứ duy nhất Lan có thể nhìn thấy trong bóng đêm dày đặc là bóng lưng của bà Thu. Vẫn đang phập phòng chứng tỏ là bà đang ngủ say Trong phòng không để đèn ngủ rèm cũng được kéo lại Lan vốn định dùng đèn pin Để soi Thế nhưng nhớ ra là bà Thu rất nhạy cảm với ánh sáng mạnh Sợ rằng chỉ vừa bật đèn lên Bà sẽ thức dậy Hết cách Cô đành mò mẫm Cố căng mắt để quan sát Cả căn phòng tối om, Chỉ có ánh đèn của cục sạc dự phòng ở Trên đầu giường bà Thu Vẫn đang nhấp nháy Và ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường từ bên ngoài hắt vào. Khi mắt đã dần quen với bóng tối. Lan mon men theo ánh sáng đó đi đến bên bàn trang điểm. Cô chậm rãi và len lén đi đến bên cái gương. Ban ngày thì không thấy sợ. Thế nhưng khi đêm đến mà nhất là trong tình huống như thế này. Lan vừa hồi hộp. Lại cô có cảm giác cứ như là mình đang bị ai đó theo dõi. Theo phản xạ cô quay phát lại đằng sau ngó nghiêng Xác định là bà Thu vẫn còn đang say giấc, Cô thở phào nhẹ nhõm Bàn tay phải Nơi được bà Huyên Của tiệm cầm đồ phù phép Đã đặt lên bề mặt của tấm gương Sau đó cô từ từ Từ từ di chuyển xuống dưới Trái phải qua lại Lạ thay mỗi một lần bàn tay di chuyển Xuất hiện từng đợt ớn lạnh Chạy dọc sống lưng Chẳng hiểu vì sao, cô cứ có cảm giác rằng là bên trong tấm gương, nó giống như là một cánh tủ băng lạnh lẽo. Khi chạm tay vào thì hơi lạnh, từ trong tấm gương sẽ tràn vào trong cơ thể. Càng cố gắng chạm vào nó, Lan càng cảm thấy lạnh, đến độ bàn tay đặt lên gương đã trở nên tê cóng. Mãi một hồi lâu sau, Lan mới theo linh tính mách bảo mà rời tay mình ra. Quả thực khi vừa tách khỏi tấm gương thì nhiệt độ cơ thể của cô ngay lập tức lại trở lại bình thường. Chỉ là mọi chuyện không diễn ra thuận lợi như cô mong đợi. Vừa mới quay lưng thì bất ngờ thứ ở đằng sau lưng của Lan chính là gương mặt lạnh lùng vô hồn của bà Thu sát bên. Bái đứng sau lưng của Lan từ bao giờ? mặt và nửa phần thân trên đang hơi nghiêng về phía trước tức là lan chỉ cần quay mặt lại sẽ đối mặt với bà thu trong gang tấc lan hoảng hốt đến nỗi suýt nữa hét lên thành tiếng may mà có cái bàn trang điểm chặn lại nếu không có khi cô đã ngã ra đất bà thu từ bao giờ đã từ trên giường mà đến sau lưng cô thậm chí không có lấy nổi một tiếng động lan giật thót mình cô cảm giác như là mình đã bị phát hiện M -m -m -m -m mẹ mẹ đấy à sao sao mẹ lại đứng đứng ở đằng sau lưng con mà mà mà không nói gì thế bà thu không trả lời nhìn chăm chăm vào mắt của lan tê nhìn lạnh lẽo và đằng đằng sát khí như thể cô là quân thủ quân hẳn có lẽ hai mươi mấy năm cuộc đời chưa bao giờ mẹ cô dành cho cô cái ánh nhìn đáng sợ đến như vậy tựa như là ấy không phải là mẹ mình nữa mẹ mẹ này nếu mà mẹ mẹ không nói gì thì thôi con con đi về phòng giả là cho qua chuyện lan tỏ vẻ mệt mỏi tìm cách lách sang một bên để ra khỏi phòng ngủ của mẹ thế nhưng có vẻ như bà thu không muốn cho cô đi bà vẫn đứng sừng sững ở đó Phẻ mặt vô hồn và lạnh tanh cứ nhìn chăm chăm về Lan Nhưng tuyệt nhiên mím chặt môi không nói năng gì Ngoài trời đã vang lên một vài tiếng sấm đi đùng Dạo gần đây thường hay có mưa đêm Đôi lúc sẽ có cả mưa rông và gió giật Từ trong phòng của mẹ Lan có thể nghe rõ tiếng mồn một Gầm rú văng vọng của đất trời Tiếng gió vẫn đang thét gào ở trên cao Và rồi không gian bỗng nhiên tĩnh lặng trở lại Ngay trong giây phút đó lan nghe một tiếng sấm thật lớn, bầu trời đang chìm trong bóng tối mù mịt nay được chiếu sáng đến chói lòa. Ánh sáng của tia chớp xuyên qua lớp rèm mỏng manh trong phòng ngủ của bà Thô hắt vào. Gương mặt của bà cũng được chiếu rọi rõ ràng Điều kinh hãi Đó dường như không phải là gương mặt của bà Thu nữa Mà trước mặt Lan Trở thành một gương mặt xa lạ Với những vết sẹo chồng chéo lên nhau Đôi mắt có lòng đen Thế nhưng phần lòng đen thì dường như đã Tỏa ra chiếm hết cả lòng trắng Tóc của bà nay đã dài hơn cả tóc Của mẹ cô Tức là bà Thu thật sự người đàn bà đó có những sợi tóc dính bết ở trên mặt bởi một thứ chất lỏng mà không rõ là gì chỉ biết cái thứ chất lỏng đó màu đỏ sánh tanh tuổi môi của bà ta đang mấp ma mấp máy những cử động giống như đang nói chỉ là lan không sao nghe được tiếng xì xầm cứ vang vọng như từ một vùng đất tịch liêu nào đó lan cố lắng tai nghe cho kỹ thì bất ngờ cơ thể của người đàn bà đó rung lên bần bật, bật không nói không rằng lan bị người đó chồm lên đè vật ra cái bàn trang điểm cổ họng bị siết chặt đến nỗi không nói được lan quơ quào với ý đồ thoát khỏi hai bàn tay cứng như gọng kìm đang tỳ ở trên cổ mình không biết người trước mặt là cái thứ gì mà lại có sức khỏe đáng sợ đến như vậy thứ sức mạnh làm cho lan không tài nào dãy giụa ra nổi không Không mà, đừng đừng mà. Người kia nhìn chằm chằm vào Lan, cất giọng ngắt quãng tựa như khó khăn. Không. Không được. Không được đi ra ngoài. Tựa như một cái máy, người đàn bà lặp đi lặp lại năm chữ ấy. Trong khi bàn tay vẫn đang cố dùng sức siết chặt cổ hơn. Không được đi ra ngoài. Không, không được đi ra ngoài. Lan cứ như lịm dần lịm dần trước sức mạnh khủng khiếp của đối phương. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng bao phủ. Thậm chí cô đã muốn buông tay để bà ta muốn làm gì thì làm. Giữa lúc đang lịm dần đi vì thiếu oxy. Bất ngờ bên bàn tay đã được bà khuyên tiệm cầm đồ làm phép, bỗng bỏng rát lên. Sau đó, nó đau đến nỗi làm cho Lan quên đi cả cơn nghẹt thở. Theo bản năng sinh tồn, cô hét lên một tiếng rồi vẩy mạnh bàn tay ấy. Chỉ thấy đánh bốp một tiếng, bàn tay của cô vô tình đụng trúng vào người đàn bà kia. Và chỉ trong một tích tắc, bà ta lùi lại ôm mặt. Kêu lên đau đớn. Biết đây là cơ hội của mình. Lan ba chân bốn cẳng. Tông cửa chạy thẳng ra bên ngoài. Động tĩnh lớn đến mức. Khiến cho Nguyệt ngủ đang ở phòng bên. Cũng phải giật mình thức dậy. Không dám suy nghĩ gì nhiều. Lan hốt hoảng túm lấy em gái. Rồi bỏ chạy ra khỏi căn phòng đáng sợ. Đằng sau lưng. Bà Thu với một linh hồn nào đó. Đang trú ngủ trong cơ thể. Bà ta vừa gào thét vừa đuổi theo lần này thì cả lan và nguyệt đều kinh hãi cả hai chị em dắt díu nhau chạy chạy đến đâu vấp phải những đầu cầu thang chìa ra máu chảy đầm đìa rồi lao thẳng ra bên ngoài tuyệt không dám dừng lại trong suốt cả quá trình bỏ chạy như vậy lan vẫn nắm chặt lấy tay của em gái cứ thế mà hướng theo con đường quen thuộc tìm tới tiệm cầm đồ của bà huyên Ở phía sau là tiếng gào khóc của bà Thu Hay là cái thứ ma quái Ở trong người bà Thu Đang rượt đuổi sát nút Cả một con ngõ vắng tanh tĩnh lặng Bây giờ Chỉ còn tiếng kêu gào than thở của bà Thu đang vang lên Cùng với tiếng bước chân nặng nề của bà ấy ở đằng sau Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ bị làm sao thế à chị? Chị ơi, mẹ, mẹ bị làm sao? Sao mẹ lại đuổi theo hai theo chị em mình như thế? Hỏi chị trong hơi thở rồn rập Nguyệt cảm giác như không khí ở trong buồng phổi của mình đã bị rút đi Có lẽ vì phải chạy quá nhanh và quá đột ngột Lan thì làm gì có thời giờ để mà trả lời Chỉ túm chặt lấy tay của em mình Mà chạy thục mạng Cũng may là rèm cửa tiệm của bà Huyên Ở cách đây không xa đang thấp thoáng Hai chị em băng qua từng con ngõ qua mặt đường gập gành Nếu như không có sự việc lần này Bản thân Lan cũng không phát hiện ra rằng Con đường quen thuộc nó lại đáng sợ đến như vậy Cuối cùng đã có thể đặt chân đến trước cửa tiệm của bà Huyên Bà Thu với gương mặt dữ tợn Đang đuổi theo Lan hít một hơi thật sâu Không kiêng dè e ngại mà vặn mạnh nắm cửa Đẩy mạnh rồi nhào vào bên trong Bàn tay kia vẫn kéo theo cả con bé Nguyệt Quá bất ngờ trước hành động đó Con Nguyệt kêu lên một tiếng Hai chị em sóng xoài ra đất Như nhớ ra điều gì Lan bật dậy Nhanh tay chốt cửa Đề phòng bà Thu có thể trồm vào bên trong Quả nhiên sau đó vài giây Ở bên ngoài vang lên tiếng đập cửa thình thình Giọng của bà Thu vang lên đầy tức giận Mở cửa ra Chúng mày mở cửa ra cho tao Mở ra Để phòng ngừa Lan dằn tay em mình lại Rồi lắc đầu Không, không được mở cửa đâu Không được Mở cửa là là cả hai chị em mình đều phải đều chết Nghe chưa Con bé Nguyệt cũng là một đứa thông minh Hiểu chuyện ngay tức khắc Nó lùi về đằng sau mà không cần phải đợi chị ra chỉ lạch. Thấy bà Thu không tài nào vào được bên trong, Lan mới thở phào nhẹ nhõm mà đứng dậy. Động tính ở bên ngoài đã làm cho bà Huyên phát giác. Hai chị em quay lại thì đã thấy bà Huyên đứng ngay đằng sau lưng mình tự bao giờ. Lan bước đến không để cho bà Huyên nói gì. Lập tức đã kể lại mọi chuyện. Bà Huyên bình thản chỉ vào lòng bàn tay của Lan. Cô đã sợ lên tấm gương phải không? Cho tôi mượn lòng bàn tay của cô. Lan xòe lòng bàn tay cho bà Huyên xem. Chỉ thấy bà đặt lên lòng bàn tay cô. Ngón tay cái ấn mạnh đúng nơi bà đã làm phép. Chẳng hiểu vì sao. Bỗng nhiên bàn tay của Lan lạnh ngắt. Mồ hôi cứ thế mà túa ra. Dưới lớp da thịt và mô mềm ở trên tay. Dường như có thứ gì đó chạy ngang chạy dọc. Tựa như là một luồng điện đang chuyển động chậm rãi. bất chợt lan nhìn thấy bà huyên mím chặt môi vẻ mặt của bà đầy căng thẳng ngón tay trỏ của bà lần mò trên ngón tay cái của lan móng tay của bà huyên khá dài lại được rũa nhọn đầu ngón tay trỏ đột nhiên đâm mạnh vào giữa lòng bàn tay trái của lan cảm giác đau nhói truyền đến làm cho lan suýt nữa phải rụt tay lại lớp da mỏng đã bị móng tay của bà huyên đâm thủng đang rỉ máu Lấy chút máu còn vương lại Ở trên móng tay Bà Huyên không màng ánh mắt khó hiểu của hai chị em Mà nhúng đầu ngón tay của mình Vào trong ly nước Đặt sẵn ở trên mặt bàn Ly nước này có vẻ không phải là Nước lọc bình thường Bởi vì nó được đặt trong một cái cốc thủy tinh Mạ vàng Lành bềnh trong làn nước Màu trắng là một bông hoa cúc nhỏ cũng màu trắng Trông nó giống như là đồ trang trí Hơn là một dụng cụ để làm phép khi ngón tay còn vương máu của Lan chạm vào thứ chất lỏng, lập tức nước biến đổi, bông hoa cúc tươi rói bỗng nhiên héo rũ, kèm theo đó là màu sắc của nước cũng trở nên đen đục. Bà Huyên lẩm bẩm, hẳn nó là một thứ ghê gớm, không phải tự nhiên mà nó đến đâu. Trong lúc vẫn nhìn chăm chăm bà Huyên với ánh mắt ngờ vực, Lan không biết rằng là con bé Nguyệt mặt đã tái mét, nó cúi gầm xuống thẫn thờ lùi về phía sau. Chẳng may, nó va trúng vào kệ đồ của bà Huyên Bà nhanh như gió mà lao đến Một tay túm lấy kệ đồ với những hàng chục hũ thủy tinh Đang rung lên bẩn bật Tay kia gạt con bé Nguyệt sang một bên Con bé Nguyệt yếu sức Không làm cho cái kệ dịch chuyển quá nhiều Và bà Huyên cũng rất nhanh tay không để cho bất kỳ thứ gì rơi xuống đất hoặc đổ vỡ Lan bừng tỉnh, lo lắng nhìn em Em làm sao thế hả Nguyệt? con bé nguyệt lúc này khuôn mặt đã tái mét tựa như là mình đã làm một việc gì rất xấu xa vậy nó lắc đầu quẩy quậy em em em không là cháu cháu có nhìn thấy gì đâu bất ngờ nó quay sang bảo huyên mà nói như thanh minh là, là thế nào bảo huyên vẫn cứ nheo mắt liền nắm lấy tay con bé nguyệt mà cha hỏi cô bé này biết cái gì phải không? cháu đã gặp cái gì rồi hả cô bé? không, cháu cháu có nhìn thấy gì đâu. À, à, chị Lan, bà này bà này, sao chị lại đến đây? vốn dĩ cho rằng con bé Nguyệt quá sức hoảng sợ, Lan mới hòa giải. à, bà ấy là là bà Huyên, bà ấy đang giúp chị em mình. nếu nếu em cảm thấy không thoải mái, thì em nói với chị. có có sao không? Con bé Nguyệt không mấy tươi tỉnh quay người rậm đi ra ngoài Lan vội vàng giữ chặt tay em Em đi đâu thế? Ở bên ngoài nguy hiểm lắm Nguy hiểm cái gì? Sao chị lại qua lại với những người kỳ quái như thế này? Em em muốn về Em không muốn ở đây nữa Con bé Nguyệt vùng vằng Nhất quyết không chịu yên Bà Huyên không thích có người ồn ào trong cửa tiệm Nhất là những lúc bà đang tập trung năng lượng Bà gắt Cái cô kia Có im đi không? Bây giờ mà cô ra ngoài là nó sẽ sát cô ra đấy. Cô đang giấu cái gì? Có lẽ là giọng của bà Huyên quá đáng sợ hoặc cũng có thể là cái thứ ở bên ngoài nó vẫn chưa muốn buông tha. Con bé Nguyệt đắn đo một hồi rồi mới chịu dịu xuống. Thế nhưng bà Huyên chắc chắn là con bé đang giấu giếm điều gì đó bởi vẻ trột dạ kia làm sao có thể lọt được qua mắt của bà. Hắng giọng bà quay về phía con bé Nguyệt Giọng bà nghiêm khắc. Này cô bé, tôi thấy cô rất kỳ lạ. Có phải là cô đã biết cái gì rồi không? Nếu cô không nói ra thì có thể. Là cả chị và mẹ cô đều chết đấy. Nó là thứ nguy hiểm và dơ bẩn. Đáng lẽ ra nó không nên xuất hiện. Cháu, cháu. Bà Huyên tựa như có một năng lực đặc biệt nào đó. Lời bà nói ra vừa lạnh lẽo. Lại vừa nặng nề, không gian cả căn phòng vốn dĩ trì trệ nay lại càng thêm ngột ngạt và khó chịu. lan bấy giờ mới quan sát em gái mình thật kỹ. Dù gì đã ở với nhau, chỉ cần tỉ mỉ để ý một chút là cô có thể biết được tâm trạng của em gái bé bỏng. Phải, chắc chắn là con bé Nguyệt biết điều gì đó về mọi thứ đang diễn ra ở trong ngôi nhà của họ. Trước ánh nhìn trầm trọc của người đàn bà xa lạ Và ánh nhìn hoài nghi của chị gái Nguyệt cảm giác mình như đang bị bóc trần Một cách đầy tàn nhẫn Nỗi đau Nỗi hối hận làm cho ruột gan của con bé Như quặn lại Cơn buồn nôn trực chờ Từ dưới cuống họng Sọc lên Không khí như bị rút ra khỏi lồng ngực Không chịu được nữa Con bé lúc này ngồi thụp xuống ôm đầu Nguyệt Em làm sao thế Con bé Nguyệt giữ cho cơ thể của mình co rúm gió lại Hai bả vai của nó run lên bẩn bật Mặc kệ cho chị gái hỏi han ân cần Bà Huyên cũng không ép nữa Bà chậm chậm bước tới xoa đầu Nguyệt Được rồi Tôi Con... Con nói là sẽ làm gì đâu Mà cháu khóc Bình tĩnh Là tôi đang giúp các cháu đó Con bé Nguyệt sau một hồi thút thít Nay đã thoáng thả lòng Lan ngồi xuống bên cạnh em mình an ủi động viên cuối cùng, con bé Nguyệt mới bình tĩnh lại, nó ngẩng đầu nhìn sang bên phía cánh cửa đang im lìm đóng chặt, ngăn cách nơi đây với thế giới bên ngoài. Và có lẽ cũng là thứ mà ngăn chặn bà Thu, mẹ của hai chị em ở ngoài kia. Con bé dùng mình bàn tay vô thức siết chặt lấy lan. Chuyện mới bắt đầu là từ đây. Con bé Nguyệt lắp bắp rồi kể. một tiktoker nào đó đã kể về trải nghiệm kỳ lạ của mình qua một chiếc gương cổ cô gái này đã sở hữu một chiếc gương bằng gỗ rất đẹp là của mẹ để lại cho bởi vì quá buồn chán cô ta tìm tòi và nghiên cứu những cuốn sách ma thuật bóng tối và vô tình tìm được ở trong những thư viện công cộng trong số những thông tin kỳ lạ và nhàm chán Cô gái đã vô tình phát hiện ra một trò chơi thú vị, trò chơi cầu nguyện trước gương. Cuốn sách con nói, hãy chọn một tấm gương soi lâu đời, tốt nhất là nó thời hạn sử dụng từ 5-6 năm trở lên. Vào đúng 11 giờ mười 11 phút ngày 11 tháng 11, người chơi sẽ thắp một ngọn nến hơ qua mặt gương cho thật nóng, sau đó đọc tên tuổi của mình ra. Họ sẽ nói vào trong gương ba lần nguyện vọng của mình. Những vong hồn ở nhờ trong cái gương sẽ được đánh thức. Có thể là những vong hồn dễ chịu, nhưng cũng có thể là thế lực tà ma nào đó. Người chơi sau khi đọc tên tuổi nguyện vọng sẽ dùng một giọt máu nhỏ lên trên mặt gương, thổi tắt nến và nhìn chằm chằm vào đó, cho đến qua 12 giờ đêm ngày ấm. Video của TikToker được đăng trước 11 tháng 11 tầm vài 3 ngày. Và được lên xu hướng Những người theo dõi và bình luận bài viết đều nói Sẽ thực hiện thử xem Là có thể nguyền rủa người mình ghét hay không Các bạn của Nguyệt đã rủ cùng thực hiện trò chơi này Nhưng Nguyệt từ chối Ngày hôm đó là ngày thứ bảy Nguyệt trở về nhà sau ngày dài đằng đẵng Chỉ có học và học Nguyệt giọng nói Đầy số dục của đám bạn Vẫn cứ vang lên bên tai Nhưng Nguyệt vẫn cố mà lờ đi Chỉ vì nghĩ chắc chắn rằng Đó là những trò vô bộ Vừa mở cửa thì thằng em trai cùng cha khác mẹ Tên là Phát Đã ảo tới với một ly sữa trong tay Không biết là cố ý hay vô tình Ly sữa trong tay của thằng bé bị nghiêng Toàn bộ sữa đổ hết vào cái váy mới của Nguyệt Đó là chiếc váy Mà mẹ vừa gửi cho cô bé Thậm chí mới chỉ mặc lần đầu tiên Tức giận Nguyệt đẩy thằng bé ra gắt gỏng Mày làm gì thế? phải có biết là váy tao mới mua không? Thằng bé bị thái độ của Nguyệt dọa cho sợ. Loạn trọng một hồi rồi ngồi phịch xuống đất khóc giống lên. Bà Yến, mẹ kế của Nguyệt, người vợ sau của ông Bình chạy ra. Thấy con trai đang khóc lóc. Nguyệt thì đứng chân chân. Bà ta nghĩ rằng là Nguyệt ăn hiếp con trai mình. Đỡ còn đứng dậy. Bà Yến bước tới thẳng thừng giáng một cái bà tai cho Nguyệt. Nguyệt cũng không hề ngạc nhiên. Chỉ im lặng chịu trận người đàn bà chua ngoa lúc đó mới bắt đầu xỉ vả mày là cái thứ gì thế sao mày lại bắt nạt em mày là là mày giống hệt con mẹ mày là con mẹ mày dạy mày đấy nguyệt nghe người ta nhắc đến mẹ thì lúc này cũng nổi giận con bé đáp trả tại sao bà lại nhắc tới mẹ tôi bà có biết là nó va vào tôi không nhưng mâu thuẫn trong gia đình là do bà đấy quả thực là như vậy từ ngày lấy bà yến về Mối quan hệ mẹ kế con chồng chưa bao giờ hỏa hoãn cả Thành kiến về một đứa con chồng Không hề ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài Làm cho bà Yến thường là đe nẹt nguyệt Lắm lúc còn nói xấu con riêng trước mặt chồng Ông Bình đã có vợ mới Lại có một đứa con trai nối dõi Và đương nhiên là Nguyệt không còn được thương yêu như ngày xưa nữa Những lời bà Yến nói Ông tuy không tin hoàn toàn Nhưng cũng đã để trong lòng Bà Yến thấy vậy lại càng ra sức đè nén con chồng em trai cùng cha khác mẹ thì cũng học được cái thói hư tật xấu từ mẹ của nó nếu như hàng ngày không có việc gì thằng bé thường hay tìm nguyệt để gây gỗ đủ các kiểu đã nhiều lần nguyệt đem chuyện đó kể cho bố nghe ông bình cũng biết tính vợ của mình chẳng phải là hiền lành thế nhưng lại đang thiên vị vợ và con trai nên làm lơ đứa con gái Hoặc là cùng lắm chỉ bồi dưỡng cho Nguyệt một thứ gì đó Sống trong căn nhà không có tình yêu thương và bao bọc Nguyệt phải trưởng thành sớm Tính tình cũng càng ngày càng trở nên cục mịch Thế nhưng điều làm cho Nguyệt buồn nhất Là sự thờ ơ và thiên vị của bố Lắm lúc cô nghĩ rằng Nếu như không có hai mẹ con nhà kia Thì cuộc đời của cô cũng không đến nỗi tệ hại đến như vậy Những suy nghĩ và sự đố kỵ Làm cho một đứa trẻ ngây thơ như Nguyệt dần dần trở nên méo mó và vặn vẹo. Chỉ cần hai mẹ con nhà ấy nó biến mất. Hoặc là mụ mẹ ghẻ đáng ghét kia biến đi khỏi căn nhà này. Nguyệt sẽ lại được bố yêu thương. Hoặc nếu như còn tốt đẹp hơn nữa. Rất có thể là mẹ sẽ quay về với bố. Gia đình sẽ trở lại như xưa. Thế nhưng hiện thực luôn là hiện thực. Nguyệt sống trong cảnh nơm lớp lo sợ Không biết đến bao giờ hai mẹ con nhà kia sẽ lại gây chuyện Những ngày tháng ấy cứ trôi qua Trái tim của Nguyệt tựa như đã chai lì Đến cả niềm tin và hy vọng nơi mẹ ruột là bà Thu cũng chẳng còn bao nhiêu Đôi lúc Bà Yến và Nguyệt đứng cãi nhau Ông Bình từ trong phòng đi ra Ông nóng nảy cắt ngang của cai vã Con Nguyệt, đi lo cơm nước đi Cứ mầm cả lên đi Bà Yến lúc này quay lại Tỏ vẻ đáng thương Em, em có biết cái gì đâu Tự nhiên con bé Nguyệt nó bắt nạt thằng Phát Nó lại còn láo với em nữa. Em mới mắng nó vài câu mà nó còn cãi em đây này Ông Bình biết tính vợ Nhưng Ông cũng lại hít một hơi thật sâu Sau đó liền quay sang Nguyệt này Con lớn rồi con phải nhường nhịn em chứ sao lại sinh sự với nó thế nguyệt tức đến nghẹn lời con không là nó xô con làm ướt cái váy của con con đẩy nó ra thôi chứ con có đánh nó đâu sao bố sao bố không bao giờ bênh vực con đến đây thì ông bình bực bội ông gắt có thôi ngay đi không tao bảo mày đi nấu cơm đi còn cái gì mà lì lợm vậy hay là mày muốn về với hai mẹ con nhà bên kia đến đây khuôn mặt của ông bình hiện lên một nét cười khẩy Mày cứ đừng hòng mà mơ Mẹ con nhà chúng nó cũng chẳng thèm rước mày về đâu Mẹ mày chuẩn bị lấy chồng mới rồi Chắc gì đã nhớ đến cái loại mày Lời lẽ của bố Làm cho Nguyệt Không hề nghi ngờ gì mẹ Thế nhưng quả tình nhiều năm rồi Bà Thu cũng chưa quyết định rước con bé về Nguyệt cũng biết là mấy năm nay Mẹ và chị Cuộc sống cũng chẳng dễ chịu Chỉ là tâm trí của một đứa trẻ Luôn khát khao được ở bên mẹ Muốn có được sự bao bọc của mẹ Trước những lời ấy Nguyệt mím môi im lặng Đi lên lầu cất đồ Bà Yến ở đằng sau vẫn chửi với theo Nhưng bây giờ Nguyệt chẳng còn tâm trí mà quan tâm nữa Khóa chặt cửa phòng Ngồi bần thần trước bàn học Nhìn vào tấm gương bà ngoại Đã tặng nỗi nhớ nhung về một gia đình Êm đềm năm xưa Làm cho nước mắt của con bé trào ra Bất giác trong đầu của Nguyệt là hiện lên trò chơi kỳ quái. Mà những đứa bạn cùng lớp đã rủ mình tham gia vào ngày 11 tháng 11. Cũng là thứ tư của tuần hôm ấy. có nghĩa là chỉ còn 2 ngày nữa. Mang tâm thế chán trường, tò mò, Nguyệt cũng chỉ muốn định thử mà thôi. Vậy là thấp thỏm đợi thêm 2 ngày. Đúng 11 giờ 11 phút ngày 11 tháng 11. Nguyệt thắp một ngọn nến. Ngồi trước bàn và nhìn chăm chăm vào chiếc gương Cầm ngọn nến ở trên tay Lập tức cái cảm giác rờn rợn Bỗng nhiên chào dâng lên Nó tợn lắm Tựa như là có thứ gì đó ma quái Nó đang dần dần xuất hiện ở đây Từ trong một cõi mông lung và mời gọi Nguyệt cảm thấy da gà da vịt nổi lên Hơ ngọn nến ở quanh gương Con bé Nguyệt hít một hơi thật sâu Vừa hồi hộp vừa phấn khích Khi đã chắc chắn rằng Hơ cái đèn nến quanh mặt kính một vòng Liền đặt xuống Và trong đầu của Nguyệt đã suy nghĩ về ước muốn thực sự của mình Đó không phải là bóng dáng của gia đình Cũng chẳng phải là hình ảnh của những người thân Mà là những trận đòn roi của người mẹ kế Vỡ một cái bát thì ăn năm roi Đi về muộn thì ăn 10 roi giặt đồ không sạch thì cũng phải bảy tám roi chuyện nguyệt phải ăn đòn còn thằng phát thì đứng kế bên reo hò nó đã như cơm bữa ông bình lúc ấy ngồi vắt vẻo ở bên sofa lúc thì đọc báo lúc thì xem thời sự mặc kệ cho vợ đánh đập đứa con riêng của mình không thương tiếc điều con bé mong muốn là gì trong một phút oán hận Nguyệt nghĩ bà Yến không nên tồn tại trong căn nhà này. Chỉ cần bà ta biến mất khỏi đây. Cuộc sống của Nguyệt sẽ trở lại như vốn có. Sẽ không bị đánh nữa. Hoặc rất có thể là mẹ và chị gái sẽ đến đón con bé đi. Trong suy nghĩ ngây thơ của Nguyệt. Đó chỉ là ước nguyện viển vông, Nhưng ít nhất có thể an ủi trái tim đầy những tổn thương. Nguyệt lắp bắp. Ước gì, ước gì mẹ kế không còn trong căn nhà này nữa. Lập đi lập lại đều ước ba lần, con bé Nguyệt nín thở, im lặng nhìn tấm gương. Ở bên trong vẫn là dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi, nhưng tuyệt nhiên không có điều gì khác nữa. Khi thời khắc mười một giờ mười một phút của ngày mười một tháng mười một trôi qua, kim đồng hồ đã điểm đúng mười hai giờ đêm. Bất ngờ ngọn nến ở trên bàn tắt phụt. Dù rằng Nguyệt đã đóng kín toàn bộ cửa để gió không lùa, nó giống như là một điểm báo chẳng lành. Ngọn nến bị tắt làm cho căn phòng hoàn toàn chìm vào trong bóng đêm tĩnh lặng. Co rúm lại bị sợ hãi. Thay vì bật đèn, Nguyệt theo bản năng lần mò cái điện thoại nằm ở góc trái của bàn. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: tìm điện thoại, bật đèn flash, tìm công tắc điện để cho căn phòng trở nên sáng sủa. Vừa chạm tay lên bề mặt lạnh lẽo của chiếc điện thoại, Nguyệt định cầm nó lên thì giật thót mình, bởi hình như vừa có thứ gì đó tóm vào tay của con bé. Lướt năm ngón tay qua mu bàn tay như thể đang mời chào một cách ám ảnh nguyệt kinh hãi đến mức ngã cả ra con bé loạng choạng một lần nữa bò dậy trong bóng đêm cái cảm giác ngột ngạt nó như phóng đại gấp hàng trăm lần cứ như vậy nguyệt lần mò trong bóng tối với hy vọng là lần tới cái công tắc đèn thế nhưng chẳng hiểu tại sao đi một vòng rồi lại quay về chỗ cũ ánh mắt lại hướng thẳng về chỗ cái gương rõ ràng là cả căn phòng tối đen như mực nhưng từ khi nến tắt cho đến bây giờ ánh mắt của nguyệt vẫn có thể nhìn rõ cái gương hình bầu dục và hình như là mặt gương đang sáng lên tựa như có thứ gì đó thu hút bắt ép nguyệt phải nhìn vào đó rồi bất ngờ âm thanh gõ lộp cả lộp cột lạch cả lạch cạch vang lên và hình như là cái khung gỗ cổ kính bao quanh bên ngoài cái hình bầu dục của cái gương nó phát ra những tiếng kéo cả kéo kẹt nghe rợn người Bàn tay với những ngón thon dài Thế nhưng làn da đã xỉn đen Khớp ngón tay u lên gồ ghề Móng tay khô nhọn hoắt Trong lòng bàn tay đó có một viên kẹo Màu hồng Lớp đường ở bên ngoài Trông ống ả Rất ngon miệng Nguyệt lúc này đến thở cũng khó Chỉ có thể nhìn trừng trừng vào bàn tay Bên tai vang lên giọng nói một người phụ nữ xa xăm Ăn đi Ăn kẹo Ăn kẹo Kẹo đi Ý của thứ đó chính là mời Nguyệt ăn bên kẹo Nhưng bây giờ cô đã tỉnh táo Cảm nhận đến sự bất thường Nguyệt lắc lắc đầu tìm cách lùi lại và thoát ra Thế nhưng bàn tay kia vẫn không ngừng vẫy gọi Ăn đi Rồi bàn tay vươn ra khỏi tấm gương Từ sau lưng của Nguyệt bỗng nhiên thấy lạnh ngắt Có thứ gì đó đã giữ cho đầu cô cố định Tại một hướng duy nhất Giống như bị điều khiển Nguyệt từ từ hé bàn tay Bàn tay kia vươn tới Thả viên kẹo vào miệng của Nguyệt Sau đó mọi thứ điên đảo Mặt đất và nền nhà như quay cuồng Nguyệt cảm thấy viên kẹo như tan trong miệng Và nó mất đi ý thức khi một lần nữa mở mắt ánh mặt trời đã trở nên chói chang xuyên qua lớp rèm và lớp kính ở trong căn phòng khiến cho tầm nhìn của nguyệt đã sáng tỏ mọi thứ đêm qua hệt như là một giấc mơ vậy ngồi dậy nguyệt phát hiện mình đang nằm ở dưới sàn đang loay hoay với cơn chóng mặt và nỗi hoang mang không thể tả bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa giọng của người mẹ kế từ bên ngoài vọng vào con kia thế còn định ngủ đến bao giờ Dạy làm đồ ăn sáng để cho bố mày với em mày còn ăn còn đi làm đi học Dù đầu vẫn đang đau như bố bổ Nguyệt vẫn theo bản năng thức dậy Dì tự làm đi Này Này con mệt Dì không thể động tay động chân một chút được à Bà Yến là người ít học Người ta hay đánh giá là cái loại chân dài não ngắn Lời lẽ mắng trời cũng thô tục và vô giáo dục lắm Đúng là cái thứ mà có cha sinh mà không có mẹ dạy mà Mày lại ăn nói với tao thế à tiếng mắng chửi thô tục của bà yến xa dần dường như là bà ta đã đi thế nhưng chỉ vài giây sau đó ở dưới nhà vọng lên tiếng hét thảm thiết tiếng hét mà dù cách một căn phòng và cánh cửa nguyệt vẫn có thể nghe rõ con bé giật mình lao ra ở dưới chân cầu thang từ tầng trệt lên lầu một chếch sang bên trái một chút so với phòng của nguyệt bà yến nằm sóng xoài vẻ mặt tái nhợt đau đớn la hét Động tính làm cho cha con ông Bình Từ trong phòng bếp cũng lao ra Ông Bình thấy vợ kêu lên Vội vàng đỡ lấy Mình ơi mình làm sao Bà Yến ôm lấy chân rên rỉ khóc lóc Ôi ôi, ôi đau quá Ông Bình ra sức vỗ về Còn thằng bé con thì chỉ đứng đó Bối rối Sau khi đỡ vợ đưa vào phòng Bấy giờ Đã yên tĩnh trở lại Nhìn thấy bố và mẹ kế Ở bên kia Nguyệt bắt đầu suy nghĩ miên man Lẽ nào chuyện tối ngày hôm qua là thật Cái thứ ấy nó thỏ ra từ trong gương Cho Nguyệt ăn một viên kẹo Và đảm bảo thực hiện điều ước nhỏ bé Chuyện bà Yến bị ngã sáng nay Cũng có thể liên quan tới đó Ngẫm đi ngẫm lại Vẫn cứ thấy viển vông Nguyệt lắc đầu cho rằng là áp lực dạo này quá lớn Cô mới mường tượng lung tung như vậy Bởi vì còn phải lo cho bài Chuẩn bị thi Con bé nhanh chóng quên bén đi những sự kỳ quái Dù sao thì những năm tháng ấy Vẫn chỉ là một đứa trẻ con Tầm độ hai tuần sau đó Nguyệt dường như không còn ấn tượng gì Với cái gương nữa song đôi lúc vẫn hay nằm mơ thấy ác mộng Từ trong gương có một bàn tay thò ra Với một viên kẹo Và nhét vào trong miệng của nó Trong khi Nguyệt không có cách nào vùng vẫy Ở trong nhà bà Yến Bị đau chân Vẫn cứ làm tất tật các việc nội trợ Thế nhưng Giờ đây Bà nào ngồi một chỗ, Nguyệt phải đảm nhận. Đến cả việc đi đón em, giờ cũng là của Nguyệt. Một ngày có 24 tiếng thì ngoại trừ 6 tiếng để ngủ. Gần như Nguyệt không được nghỉ ngơi. Hôm đó trời mưa to. Lúc đưa thằng Phát về nhà xong, quần áo ướt sũng. Cái áo mưa cánh rơi không đủ để che cho hai chị em. Khi mà người chạy cái xe đạp điện đằng trước là Nguyệt thì ướt hết. Còn thằng bé ngồi đằng sau thì cười khanh khách. Trở về nhà, Thằng bé đi tìm mẹ nó, còn Nguyệt lên lầu thay đồ. Giờ đã năm rưỡi, còn nửa tiếng nữa sẽ đến giờ đi học thêm. Mà chỗ học thì xa, trời thì mưa tận. Nguyệt chỉ sợ là sẽ muộn giờ. Vội vàng thay quần áo, đem đống đồ ướt bỏ vào trong giỏ ở phòng tắm. Lúc trở ra đã tươm tất, thu dọn sách vở để còn chuẩn bị đi học. Lúc đang loay hoay thì bất ngờ, Nguyệt nghe tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa chính phòng của mình. Giật mình quay lại đằng sau Nhưng tay chân vẫn cứ tiếp tục loay hoay sắp xếp Vốn tưởng là thằng Phát Nguyệt hơi bực bội Đợi một tí, chị ra ngay Kéo khóa cái cặp lại Bây giờ bước ra mở cửa Thế nhưng ở bên ngoài lại chẳng có ai Hành lang vắng lặng Ông Bình chiều nay đi nhậu chưa về Bên phòng của bà Yến Ở dưới tầng 1 Vậy ai là người gõ cửa Tưởng là mình nghe nhầm Nguyệt đóng cửa lại quay vào trong tay nắm vặn chỉ vừa xoay vào khớp thì đằng sau lưng của Nguyệt lại vang lên một tiếng cạch. Quay lại nhìn tấm gương bỗng nhiên đã bị úp sấp từ bao giờ. Chẳng hiểu tại sao lúc đó Nguyệt cũng chẳng nghi ngờ nhiều, tiến tới dựng nó dậy rồi tiếp tục sắp sách ra khỏi phòng, dự định ra thẳng ngoài sân để để lấy cái xe đạp điện. Nào ngờ thằng phát chạy ào ra nó mếu máo, "Chị Nguyệt, giúp em với, mẹ bị làm sao ấy?" Mặt thằng bé tái mét, giọng khàn đi. Chị Nguyệt ơi, chị vào mà xem, mẹ bị làm sao? Tính thằng này ở nhà thường ngày thì như ông vua con. Đôi khi nó láo lắm, cho nên thỉnh thoảng nó hay lấy Nguyệt ra làm trò đùa. Thay vì nghe lời chạy vào trong phòng của bà Yến, ánh mắt của Nguyệt nhìn thằng Phát đầy cảnh giác. Mày lại bay cho gì về không? Chị đi bận rồi, chị không chơi với mày. Nhưng lần này thằng Phát hoảng hốt, nó nước mắt ngắn dài. Em không nói dối, chỉ vào mà xem. Cảm thấy thái độ của thằng bé không giống như đang lừa mình. Dù sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ. Cánh cửa phòng bà Yến bật mở. Tiếng khóc nỉ non của người đàn bà chu hoa làm cho Nguyệt khựng lại. Bà Yến nằm ở đó, tóc tai rũ rượi, thân hình gầy gò. Dì ơi, dì có làm sao không? bà yến không trả lời hai tay không ngừng cào cấu như thể trong bụng của bà rất đau đớn sợ bà yến đau ruột thừa nguyệt chạy đến dì ơi dì có làm sao không bà yến không trả lời tất cả những gì nguyệt có thể nghe chỉ là âm thanh riêng dị lấy điện thoại nguyệt lướt trong danh bạ chuẩn bị gọi cho bố bất ngờ tiếng riêng dị im bặt nguyệt nhìn xuống bấy giờ bà yến nằm đó con mắt mở trừng trừng nhìn mình trong vài giây sau đột nhiên bà ấy vươn tay túm lấy cổ của nguyệt gì? gì gì gì gì ổn hơn rồi à tưởng rằng bà yến đang muốn nói chuyện với mình nguyệt dừng lại không gọi điện bà ấy níu lấy tay của nguyệt ánh mắt của bà ấy lúc này vằn lên những tia đỏ ngầu thậm chí gân xanh gân đỏ trên trán cũng nổi lên đột nhiên bà yến giật đùng đùng Hai mắt của bà ấy trắng dã, miệng sùi bọt mép. Nguyệt hoảng hốt, cô không biết phải làm thế nào cả. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Thằng Phát thì khóc òa lên, ngã lăn ra. Sau tầm một phút co giật, cuối cùng bà Yến cong như là con tôm. Rồi cứng đờ cả người. Cổ họng của bà ấy phát ra những âm thanh quái đản mà một người bình thường không thể nào nói được kiểu đó. Nguyệt vội vàng quay sang cái tủ đầu giường. Vơ lấy cái thìa ngáng qua miệng của bà Yến, khi chắc chắn rằng bà Yến sẽ không cắn về lưỡi. Nguyệt gọi điện xe cấp cứu, đồng thời bảo thằng Phát gọi cho bố thông báo tình hình. Mười phút sau xe cấp cứu đến, bà Yến được đưa đi. Ông Bình cùng với thằng Phát cũng chạy theo xe, để lại Nguyệt ở lại trong nhà. Quay về phòng mình, Nguyệt vẫn còn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn dáng vẻ đáng sợ của bà yến vẫn còn in hẳn thậm chí nguyệt còn đang liên tưởng tới những cảnh tượng ma quái trong những bộ phim kinh dị mà mình từng xem nguyệt rùng mình bởi mọi thứ xảy ra đã có chút hoang đường và gắn kết với nhau làm sao mà chỉ cần ước nguyện thì bà yến có thể biến khỏi cái nhà này được hơn thế nữa chỉ cần nghĩ đến việc mình đã có thể vô tình làm hại người dù rằng người đàn bà đó Nguyệt rất ghét Nhưng cái trí óc non nớt của một đứa trẻ Nó vẫn sợ Rất hận mẹ kế Nhưng lúc này Nguyệt lại ước Bà nhanh chóng khỏe lại Cứ chốc chốc Nguyệt lại gọi điện cho bố để hỏi thăm tình hình Ông Bình thông báo Bà Yến ở trong phòng cấp cứu Các bác sĩ đã kiểm tra Có vẻ như là một cơn động kinh 7 giờ tối ông Bình gọi lại cho Nguyệt Nói tình hình của bà Yến đã ổn Dự định là trưa mai là có thể về Nguyệt cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà trưa ngày hôm sau, bà Yến được đưa về lại xảy ra chuyện. Chẳng hiểu vì sao mới nằm viện, còn chưa đầy một ngày. Trông bà ấy như thể là người bệnh từ lâu. Được về nhà, bà Yến cũng cảm giác dễ chịu hơn. Tình hình coi như là tạm ổn. Nguyệt nhớ, khi nhìn lên đồng hồ ở trên tường, điểm 11 giờ kém 10 phút lững thững đi vào trong phòng khi đã sắp xếp và ủi hết quần áo rửa hết bát ở trong bồn lau dọn từ trong ra ngoài nguyệt mệt mỏi rã rời định bụng lên giường đánh một giấc cho đến sáng chuyện của bà yến đã hoàn toàn bị gạt ra sau đầu lúc đang làm vệ sinh cá nhân thì cửa phòng lại bị người ta đập rầm rầm nguyệt vội vàng chạy ra mở cửa thì thấy bố mình gương mặt tái xanh nguyệt ơi Dì, dì yến dì yến đi đâu mất rồi bố tìm không thấy Bản nãy dì yến bảo nóng quá muốn ra ngoài vườn dạo bố bố mới chầm điếu thuốc hút ngoảnh đi ngoảnh lại mà đã mất tích còn còn đi tìm gì cho bố linh cảm có điều chẳng lành hai cha con chạy đi tìm bà yến trong đêm thằng phát đòi đi theo nhưng nó còn nhỏ ông bình gửi nhà hàng xóm chạy xe máy vòng quanh khuôn viên của xóm nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của bà yến cỡ như là bà đã bốc hơi dừng lại trước một quán tạp hóa còn đang mở cửa ngay đầu ngõ nguyệt đi đến hỏi thăm ấy chính là bà dì hân ban ngày bà ấy còn bán bún riêu buổi tối bà ấy có cái quán tạp hóa ngay nhà Ồ cha con nguyệt hả đi đâu mà khuya vậy nguyệt không có thời gian giải thích à, à, có, có thấy có thấy gì gì con đâu không nãy giờ bác có thấy gì ấy con đâu không Người đàn bà ngỡ ngàng Nhưng nhìn sắc mặt thất thần của hai cha con Thì bà ấy cũng cố nhớ Dân khu này ngủ muộn Thậm chí đến tận 12 giờ đêm Vẫn còn khách qua lại người tới lôi Nếu như có thấy bà Yến Thì khả năng cao Là mình cũng chả chú ý được Thế nhưng rất may Người đàn bà nói Có thấy Nãy đi qua đây Mua chỗ tao chai rượu gạo rồi đi mất Tao tưởng nó giận cha con mày làm bỏ đi Ủa thế không phải hả Bà bảy đi về hướng nào thế bác Ra ngoài đường lớn Nó vừa đi vừa uống rượu như con điên ấy. Cứ đi dọc theo đường mà tìm Hai cha con vội vã Theo lời mà đi tìm Ở khu phố của họ tương đối vắng vẻ Giờ này đã khuya Chỉ còn đám thanh niên choai choai Là lang thang Đi hết con ngõ Ra ngoài đường lớn Là trung tâm của phố xá Nguyệt đang định nhảy xuống hỏi thăm Thì bất ngờ trước mắt có một bóng hình quen thuộc. Hai cha con đều thấy. Bà Yến đứng ở phía bên kia đường. Nơi đó có một trạm xe buýt và vài quán cóc. Tóc tai của bà ta rũ rượi, Gương mặt bà ta xám ngoét, Ánh mắt lờ đà lờ đờ vô hồn. Đứng từ bên kia đường nhìn họ. À, Yến đây à? Yến... Ông Bình chắc mẩm đó là vợ mình Bèn xuống xe để chạy tới chỗ vợ Thế nhưng nào ngờ chỉ trong có vài giây Bất ngờ bà Yến lao ra giữa đường như một cơn gió Từ đằng xa Có một chiếc xe tải lớn lao tới Tài xế vẫn cứ dẫm ga chạy băng băng Dường như là không nhìn thấy bà Yến đang đứng ở giữa đường vậy Cả hai cha con gào thét đến khản cổ Thậm chí ông Bình còn toan lao ra Chỉ là mọi thứ diễn ra quá nhanh chỉ dây trước dây sau chiếc xe tải đã ảo tới hất văng bà yến từ giữa lòng đường tới tận cây cột điện cách đó vài mét thứ còn lại chỉ là tiếng gào thét kinh hoàng của cha con ông bình bà yến đã nằm rũ trong vũng máu Đêm bà Yến mất Nguyệt thất thểu trở về nhà vì biết Còn phải đón thằng em Ông Bình thì còn bận Để lo ma chay cho vợ Nhìn vào mắt thằng em trai Dù không mấy thiện cảm Nhưng Nguyệt không đành lòng Nói sự thật cho nó nghe Trở lại phòng mình Nguyệt ngồi co rúm gió Mà nghĩ vẫn còn thấy sợ Vậy là bà Yến đã mất Chỉ trong tích tắc ngay trước mắt Hệt như là có ai đó Đã sắp đặt tất cả Lúc ấy Nguyệt lại càng thấy rùng mình Con bé chỉ muốn co rúm lại Bất ngờ Bên tai vang lên giọng nói Mà không ai khác chính là giọng nói của Nguyệt Ước gì Mẹ kế Không còn trong căn nhà này nữa Âm thanh cứ lập đi lập lại cựa như thể đang nhắc nhở Nguyệt. Chỉ có điều rằng trong căn phòng trống hình như là âm thanh nó có phần vặn vẹo. ước gì mẹ kế không còn trong căn nhà này nữa. Đèn bắt đầu nhấp nháy như muốn tắt. Nguyệt kinh hoàng ngẩng đầu. Thấy tấm gương trên bàn trang điểm rung lên bần bật Đôi mắt của Nguyệt Chìm vào trong bóng tối Không thấy cái điện thoại đâu Giờ phút này Nguyệt kinh hãi Tất cả tầm nhìn đều nhìn thẳng vào cái gương Nơi duy nhất Tựa như nó đang phát sáng Hình như là có tiếng gì đó Như là tiếng bóng tay đang cào lên Cái khung gỗ của cái gương Nghe ghê người Nỗi sợ càng lúc càng dâng lên Nguyệt sợ đến nỗi hai mắt đã nhắm tịt lại Cảm thấy cái thứ kia nó đang xuất hiện rõ rệt hơn Thế rồi một hơi thở Hơi thở mang theo sự chết chóc Tanh tuổi đã phả vào mặt Nguyệt không chịu được nữa Nó dẫy đành đạch Rồi sau đó lùi lại Con mắt nó trợn trừng lên Từ bao giờ, trước mặt của Nguyệt xuất hiện là bóng dáng của một người đàn bà với những vết sẹo đáng sợ ở trên mặt. Một người đàn bà lạ mặt chắc chắn là Nguyệt chưa từng nhìn thấy, chưa từng gặp. Bà ta nghiêng nghiêng đầu nhìn Nguyệt, trong tay xòe ra một viên kẹo. Nhớ lại, ngày xưa bà ngoại đã từng dạy, khi nào thẳng thốt hoặc trong lòng bất an, Hãy lầm dầm niệm Nam Mô A Di Đạo Phật Nguyệt làm theo Chỉ là càng niệm thì cái thứ kia Nó lại càng ám ảnh Cho đến khi tiếng tục niệm Nam Mô A Di Đạo Phật Trong đầu của con bé cũng dần dần mờ đi Không để cho Nguyệt niệm Bàn tay gân guốc của người đàn bà Túm lên Nguyệt Quá kinh hãi Nguyệt hét lên một tiếng Vừa lúc người đàn bà cười khanh khách Cứ thế Mà bóp mồm của Nguyệt nhét thẳng viên kẹo vào trong cho đến khi tỉnh lại trời đã sáng từ đêm qua tới giờ nguyệt nằm ở đó rũ rượi cơ thể mệt mỏi và hoảng loạn thằng phát ngồi bên cạnh thấy nguyệt vừa cựa quậy nó liền lay lay chị chị ơi em em thấy chị hét cho nên em chạy vào thế mà cả đêm chẳng thấy chị tỉnh cho nên em cứ ngồi ở đây trông chị nguyệt loạng choạng đứng dậy liếc nhìn thằng em rồi có đi gọi hàng xóm không thằng bé lắc lắc đầu nguyệt thở dài đi xuống nhà phất tay với thằng bé ý bảo là mình không sao Sau đó đi làm bữa sáng Rõ ràng chuyện hôm qua Thực sự xảy ra Cái thứ gớm ghét đó đã thực sự xuất hiện Có vẻ Thứ ấy Từ trong gương mà ra Nguyệt không dám chậm trễ Làm đồ ăn cho thằng Phát xong Sẽ đem cái gương đi vứt Vì sợ người khác nhặt được Nguyệt bỏ vào trong một cái bao to Đem vứt ra ngoài bãi rác Lúc trở về nhà thì cũng là lúc Ông Bình gọi người đến chuẩn bị cho đám tang Tại nhà Đám tàng rất đổi bình thường. Cho đến khi có một người giao hàng ghé tới. Người này cũng là người thường xuyên giao hàng cho bà Yến. Giăm ba hôm lại có vài đơn. Nguyệt thường xuyên nhận hàng cho nên cô nhận ra ngay. Như thường lệ, Nguyệt nghĩ có lẽ là đơn bà Yến đã đặt. Chỉ thấy người đàn ông lấy từ trong giỏ hàng ra một cái hộp carton bằng cả một vòng ôm của người ta. Khẽ nệ đỡ lên ngói hà gói hàng. Nguyệt hỏi, cái gì mà to thế hả chú? Chú biết đâu. Tự dưng có đơn hàng báo là Diến nhà con Mà có địa chỉ rõ ràng Chỉ là không có nội dung bên trong Ai, Chú kiểm tra trong hệ thống thì cũng không thấy thông tin Nhưng mà vì là chỗ người quen Chú giao luôn ở Tiền thanh toán rồi Không hiểu gì cả Và cũng chẳng có hơi sức đâu để mà quan tâm Nguyệt cứ thế Nhận gói hàng rồi giao cho bố Bận bịu hết cả buổi bấy giờ đến chiều tối Nguyệt mới có thể rảnh rỗi ngồi thở nhìn gói hàng nằm chồng chơ trong phòng Nguyệt tò mò không biết là bà Yến bà ấy đặt cái gì cô cầm cái dao dọc giấy bắt đầu mở gói hàng ra kết quả trong đó lại chính là cái gương mà Nguyệt vừa đem vứt đi Không biết bằng cách nào, bằng thứ sức mạnh nào, nay nó lại quay về nhà. Đây, đây là thứ không phải con người có thể làm được. Không từ bỏ hy vọng, Nguyệt quyết tâm đem cái gương đi đốt cùng với những đồ cũ của bà Yên. Khi ngọn lửa bén lên cái viền gỗ chạm tỉ mỉ, Nguyệt mới thở phào. Đang nhìn chăm chăm vào cái gương, thì bố gọi lại nhờ Nguyệt đi đón thằng Phát từ trường về. Cho rằng đã đốt tấm gương rồi. Thì đằng nào nó chẳng cháy. Nguyệt đành nhờ bố trông chừng, Còn mình sẽ đi đón em. Vốn tưởng rằng cứ thế là xong. Nào ngờ thực tại lại choáng váng. Cái hôm chuyển về nhà với chị và mẹ. Nguyệt đã chắc chắn trong hành lý của mình. Không có cái gương nào cả. Dù to dù bé. Và cái gương kia đã cháy thành cho. Thế nhưng khi đến nhà mới. Nguyệt bằng hoàng nhận ra. Mẹ đem cái gương ấy về nhà. Thậm chí nó vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng hề hư hao. Mẹ giải thích rằng bố hôm đó nhìn thấy nguyệt đốt cái gương tiếc bèn dập lửa đem nó vào cất ở kho công việc bận rộn ông cũng quên bẵng đi mà không nói hôm bà thu sang giúp nguyệt thu dọn hành lý đi vào kho và bắt gặp cái gương vì tiếc và trân trọng món đồ của bà ngoại để lại bà thu quyết định đem theo nguyệt hết sức căn ngăn viện đủ mọi lý do nhưng bà thu chả hiểu sao mà cứ giữ lại để trong phòng mình nguyệt sợ Vì đã nhờ bạn bè mình đưa lên chùa thỉnh đủ thứ bùa bình an về, treo ở trong phòng. Thậm chí còn đi xin đủ các loại bùa chú khác. Nghĩ rằng làm như vậy có thể xua đuổi được tà ma. Và đó cũng là, chính là lý do mà con bé không cho bất kỳ ai vào phòng mình. Lúc nào cũng lấm la lấm lét nhìn những thay đổi của mẹ nó. Bởi Nguyệt biết những thay đổi đó đến từ đâu. Biết là trong nhà có ma quỷ, Nguyệt không dám nói với bất kỳ ai. Con bé cho rằng, chính là ước muốn của mình đã làm cho mẹ kế mất mạng. Mình là kẻ đã gọi ma gọi quỷ về. Đến đây, con bé Nguyệt ôm mặt nức nở. Chị chị ơi, em em xin lỗi. Em không muốn, em không muốn thế. Lan biết, em gái mình là đứa đáng thương. Không ngờ mọi thứ lại xảy ra như vậy Cô vừa đau lòng vừa tự trách Không phải là lỗi của em Không phải Bà Huyên lúc này chậm rãi ngồi xuống Bàn tay lạnh lạnh của bà nắm lấy tay Nguyệt Theo như con nói Thì con thấy nó đưa viên kẹo vào miệng con Con có thấy gì khác thường nữa không Nguyệt lắc lắc đầu Không không Con con chỉ thấy buồn chồn và lo lắng Bà Huyên không vội trả lời mà cứ thế xăm soi, dường như là bà đang cố nhìn thẳng vào mắt của Nguyệt thông qua cái cặp kính đen. Nguyệt thấy gai ốc nổi lên, chỉ thấy con bé càng lúc càng run cầm cập. Bất ngờ hai mắt của Nguyệt trợn lên trắng dã, tựa như là người lên cơn động kinh. Miệng của Nguyệt há hốc, bên trong phát ra những tiếng khò khè kỳ quái, tay chân khua loạn xạ. Thế nhưng Bảo Huyên vẫn nắm chặt tay Nguyệt, rồi bà ghi chặt lại bà cũng lầm bầm lầm bầm đọc một chữ thứ thần chú ma quái cơ thể của con bé nguyệt vặn vẹo thậm chí lan đứng từ xa có thể nghe rõ tiếng nó nghiến răng ken két và tiếng khớp xương của nó kêu răng rắc lúc này con bé nguyệt đúng thật là động kinh rồi trong một tích tắc ngắn ngủi bất ngờ bà huyên buông tay ngón trỏ của bà ấn thẳng lên giữa trán của nguyệt bà họa lên đó một đường phù chú vô hình vẽ xong bà dí thật mạnh ngón trỏ vào giữa cái ấn nguyệt co giật còn dữ dội hơn khoảng một phút trôi qua khi mà lan tưởng chừng em mình không chịu được nữa định xông lên thì bà huyên quay phắt lại nhìn lan bằng ánh mắt nghiêm nghị cô đứng sững lại cho đến khi con bé co rúm cả người lại rồi hộc ra một bãi nôn màu đen bốc mùi hôi thối lan kinh hoàng nhìn thấy trong cái bãi nôn đó có cả tóc và rất nhiều móng tay nhưng thứ nổi bật nhất là một viên kẹo tròn xoe bấy giờ bà huyên mới buông nguyệt ra con bé rũ rượi đã ngất lịm bà phất tay đưa nó vào trong phòng của tôi nhanh lên thứ kia nó sắp đến rồi Không để cho Lan kịp suy nghĩ Bà xốc một bên nách của Nguyệt Giúp đỡ lô lên Hành lang dẫn tới phòng ngủ của bà Huyên Tối om om mờ mịt Phòng của bà Huyên ở bên trái Đang mở cửa sẵn Đó là một căn phòng không có đèn điện Mà được thắp sáng bởi những ngọn nến Trong góc có một chiếc giường đơn giản Đối diện với cái giường đó là một cái bàn gỗ Bên trên trưng bày một bàn tay khô quắt Được đặt lên cái giá đỡ Thứ lạ lùng nhất là con mắt đang mở trừng trừng giữa mu bàn tay đó. Cả đời Lan chưa bao giờ thấy thứ gì kỳ dị như vậy. Không chừa cho Lan thời gian nào để kịp hiểu. Bà nói, ta đã phá vỡ liên kết giữa em gái cô và cái thứ đó. Rất nhanh nó sẽ tìm đến đây đây. Ở yên trong căn phòng này, nó sẽ giữ cho hai chị em cô được an toàn. Bà Huyên nói như vậy. Sau đó lấy bàn tay kia cùng với một vài vật dụng ra ngoài Ở trong phòng Nhưng Lan có thể nghe rõ tiếng đập cửa vang lên từ bên ngoài Tiếng bước chân vội vã của bà Huyên Lan ôm chặt lấy em gái Nhắm mắt lại, run cầm cập Bà Huyên chậm rãi đi ra giữa gian ngoài Cánh cửa lúc này đang không ngừng rung lắc Sau khi kéo cái bàn dài trong góc Đặt nó ngay ngắn chắn trước cánh cửa. Bà Huyên đặt bàn tay khô lên đó cùng với một vài món đồ, nhang đèn, la bàn âm dương, muối gạo. Khi bà đã thắp nhang và bắt đầu tụng niệm, bàn tay cưa cựa quậy, con mắt trên đó chớp lên hồi, tròng đen bất ngờ chuyển thành một màu đỏ. Đây là món đồ đầu tiên bà Huyên đã thu thập trong quá trình hành pháp. Đây là một bàn tay của một con quỷ tu luyện lâu năm và con mắt kia cũng là con mắt của con quỷ nó có tác dụng soi chiếu rõ những linh hồn tà ác khi bản lễ đã được dựng cánh cửa bên ngoài bất ngờ bị hất văng ra bà thu mẹ của lan và nguyệt xuất hiện chỉ là khuôn mặt của bà thu lúc này trông vô cùng vặn vẹo và dữ tợn bàn tay khô quắt run lên từng hồi con mắt liếc nhìn thẳng Về hướng của bà Thu hay còn là cái thứ ma quái ghê rợn đang đứng ở trước cửa Bà Thu vặn vẹo Người bà oạt sang một bên tựa như là không có xương sống Tay chân hình như dài lèo nghèo bám lấy khung cửa Bà như là một con thạch sùng Cứ thế dùng bàn tay trần mà bò lên trên chỗ góc trần nhà Bà Huyền nheo nheo mắt nhìn theo đề phòng Bất ngờ cái con kia nó quay phát lại Nhìn về phía bà Huyên mà cười khenh khách. Biết rằng con ác linh ở trong gương nay nhập vào người của bà Thu không hề đơn giản. Bà Huyên rút ra mấy đạo bùa, niệm và phất mạnh lên. Những đạo bùa với ánh sáng màu xám nhạt dính lên trên trần nhà. Bàn tay của con quỷ chạm vào đó thì bốc khói xèo xèo. Con quỷ chỉ gầm gừ rồi bò nhanh hơn liên tục những món đồ phép trong căn nhà rung lên từng hồi đành bần bật dữ dội bà huyên lẩm bẩm làm phép rồi rạch một đường nhỏ trên tay của mình nhỏ máu lên con mắt trong bàn tay khô một làn khói đen trờn vờn bay ra xông thẳng tới con quỷ ở trên trần nhà ở trong phòng lan chỉ nghe thấy tiếng âm thanh đổ vỡ tiếng gào thét chứ hoàn toàn không thể nào hình dung được những thứ đang diễn ra cô chỉ biết ôm chặt lấy em mình mà thầm cầu nguyện Không biết qua bao nhiêu lâu Cánh cửa phòng bất ngờ Kéo kẹt kéo kẹt từ từ Từ từ mở ra Lan còn đang trột dạ Thì bất ngờ bà Huyên thò đầu vào Gương mặt của bà bê bết Xong rồi Đi ra ngoài lan mừng rỡ vội vàng lay gọi em gái nguyệt mở mắt lờ đờ rồi bị chị kéo ra ở bên ngoài cảnh tượng vô cùng ngổn ngang lộn xộn lan và nguyệt trợn mắt khi nhìn thấy mẹ mình nằm rũ rượi ở dưới nhà mặc dù trên người cũng bê bết vết thương nhưng vẫn đang thở đều đều hai chị em bàng hoàng chạy tới đỡ mẹ lên bà huyên ngồi bần thần xuống cái ghế bên cạnh Tôi bắt được cái con quỷ trong cơ thể mẹ các cô rồi Bà nhẹ nhàng giải thích về nguồn gốc của con quỷ Theo những gì mà nó đã nói Nó là hồn ma người vợ của một quan chức người Pháp Sống ở Việt Nam từ lâu Người đàn bà này vốn tính lăng loàn Sau lưng mình đã qua lại với rất nhiều người khác Cuối cùng chẳng giấu được Bà bị chồng trừng phạt bằng cách tạt xăng và thiêu sống Trước khi chết Người kia, người chồng còn tàn nhẫn dùng cái gương mà người vợ yêu thích nhất đập liên tiếp vào đầu rồi bỏ mặc người vợ trong căn nhà. Bởi vì oan ức, đầy oán khí, linh hồn của người vợ nhập vào trong cái gương và ngự ở đó. Sau này người ta đến, thì thứ còn lại chỉ là cơ thể đã cháy đen nhèm bên cạnh còn có một tấm gương. Không biết qua biết bao nhiêu lâu lưu lạc. Tấm gương bất ngờ được người ta tặng cho bà ngoại của Lan. Ông ngoại ngày xưa lại là một thầy ký làm việc cho Pháp. Chuyện này chỉ có ông bà ngoại biết. Đến cả con cháu trong nhà cũng không hay. Ông ngoại hơn nữa lại còn có cả phép tâm linh. Ông phong ấn con quỷ trong gương như là một vị thần hộ mệnh. Bà ngoại lúc đó đã yếu ớt hay mộng mị. Không muốn để cho vợ lo lắng. Ông ngoại không nói với vợ việc này. Chỉ coi như đó là một chiếc gương bình thường. Nhưng thứ ông ngoại không ngờ. Đến khi ông mất đi. Bà ngoại lại cho Nguyệt cái gương. Dù rằng trước đó ông đã dặn. Nếu ông mất phải tiêu hủy tấm gương ngay. Cũng chính vì thế. Hồn ma kia bắt đầu để mắt đến Nguyệt. Và nó bắt đầu muốn tìm cơ hội để ra. Lúc Nguyệt bị bạn bè rủ dê chơi trò cầu nguyện với tấm gương cũng chính là một phần âm mưu của con quỷ ở trong đó. nó thầm thao túng dần dần trí óc non nớt của lũ trẻ, cho đến khi nó được giải phóng và nó đã đoạt mạng của bà Yến, hoàn thành ước nguyện của Nguyệt. cái giá phải trả là nó sẽ cướp đoạt linh hồn của Lan và bà Thô như một phần thưởng xứng đáng. may mắn là bà Huyên chủ tiệm cầm đồ đã dùng hết đạo hạnh để thu phục nó. Ban đầu pháp khí của bà coi như là ngang tài ngang sức Nhưng cuối cùng bà đã gọi thêm sự giúp đỡ của các vị thần thánh Bởi không thể nào bà chống lại được sức mạnh của con quỷ Cho đến khi quyền năng của các vị thần thánh áp xuống Con quỷ cuối cùng cũng phải quy phục Mặc dù nói thì đơn giản Thế nhưng trận chiến đó đã làm cho bà Huyên dường như kiệt sức sóng gió đã qua Hai chị em đưa mẹ về nhà Bà Huyên cũng đi theo để lấy tấm gương về Phục mệnh với thần thánh Cuối cùng ba mẹ con bà Thu Có thể thẳng thắn với nhau một lần Bà Thu ôm lấy con mình an ủi Nguyệt Rằng mọi chuyện chẳng phải là lỗi của nó Nó thực sự không biết Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ Phải rất lâu sau Nguyệt Mới dần dần nguôi ngoai Rồi cũng dần dần mở lòng hơn với chị và mẹ Tính tình cũng không còn rụt rè Như xưa nữa Bây giờ Ngôi nhà lại trở nên ấm áp. Bà Huyên có treo cho họ một lá bùa bình an. Để không có yêu tà nào tới quấy phá. Thế rồi bà lại tiếp tục công việc. Ra vào bệnh viện chăm sóc đứa con gái bệnh tật. Và tiếp tục cái hành trình cho đến khi hoàn thành được sứ mệnh của các vị thần thánh giao cho nó giống như là một sự trải nghiệm của bà ấy vậy trong con ngọ tôi người đàn bà cao gầy mặc chiếc áo măng tô dài màu đen trên khuôn mặt vẫn còn có nét xinh đẹp tuy nhiên có lẽ là vì cuộc sống vất vả trông bà ấy hơi cứng hơn so với tuổi bà ấy đeo một chiếc kính đen che quá nửa khuôn mặt lặng lẽ bước đi Tiếng giày cao gót của nền còng cọc, còng cọc, theo mỗi nhịp chân của bà ấy. Vậy là cái, cái gương này Nó là nguồn cơn Có lẽ là không phải là nguyệt Mà là bất kỳ ai Khi mà rơi vào cái vòng ma quái của nó Thì cũng sẽ bị nó thao túng thôi Đúng không ạ? Còn về cái phần bảo khuyên Thì tôi nghĩ rằng là tác giả cũng đang có ý định Là xây dựng lên một cái series về người đàn bà này không biết là sau này thì sẽ như thế nào? À ha. Anh chị em hãy để lại những comment góp ý. Biết đâu được chúng ta sau này lại có một cái series thú vị. Yeah. Hôm nay tôi xin với anh em là nghỉ nhá, Nghỉ sớm hơn một tí tại vì tôi phải đi trực đêm bây giờ. Tôi phải đi trực đêm bây giờ. Em hello anh Phương nhai tham hiểu. Anh chị em hãy để lại comment. Chúng ta sẽ có những cái cảm nhận về chuyện những cái góp ý đối với A Tũng đối với tác giả. À, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.